Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấm áp. Cô biết mình có lẽ làm không tốt, không hiểu tâm lý của trẻ con, nhưng cô nguyện ý học tập. Vậy mà đen ngày hôm nay còn cố ý khiêu kích cô, lại còn ở trước mặt Elvise giờ trò không phải. Thật sự là khiến cho trái tim của chỉ tinh lạnh băng. Về phương diện khác, cô cũng rất là đau lòng. Biết đứa bé này khuyết thiếu cảm xúc an toàn đến cỡ nào, bởi vì mẹ muốn vứt bỏ nó, cho nên nó không dám tương tiếp tục tin tưởng bất cứ ai. Ngoại trừ cha mẹ sinh cha mình Nó đều đem tất cả mọi người trên thế giới này Biến thành kẻ thù Chỉ tình hít một hơi thật dài Biết tương lai nhất định càng thêm gặp cảnh Nhưng chỉ cần Elvis tin tưởng cô Cô còn có dũng khí kiên trì tới cùng Cô sẽ cùng với Elvis xây dựng Một mái ấm xa đình Cho Daniel một tuổi thơ vui vẻ tất dọn xong đồ đạc của mình Chỉ tình đang định rời khỏi bờ cát Thì tôi đột nhiên thoáng nhìn thấy Một con gấu tét đi nho nhỏ Rơi ở dưới mặt kế Cô nhận ra đó là tiểu hùng Mà Đà Nhan yêu thích nhất Christina có nói qua Từ khi Đà Nhan ra trời Tiểu hùng kia đã đi theo nó Là món đồ chơi nó thích nhất Bất luận là lúc ngủ hay là lúc chơi Đà Nhan nhất định sẽ mang theo tiểu hùng ở bên người Ngay cả khi xuất ngoại cũng sẽ mang leo theo máy bay Lung cho khi ngủ Nhất định phải sơ sơ tiểu hùng Bằng không sẽ náo lặn mà khóc lớn Vừa rồi Lung Christina thu dọn đồ đạc Có thể vì quá gấp cho nên quên mất tiểu hùng. Chỉ tình nhặt tiểu hùng lên, dự định đưa về chỗ khách sạn cho bọn họ. Nếu tiểu hùng này quan trọng đối với đa như vậy, cô có lẽ là nên nhanh chóng đưa cho nó. vùi nhảy hạt cát ở trên người tiểu hùng, chỉ tình đi về ven đường bắt cái taxi, thẳng đến chỗ khách sạn mà Tristina nghỉ lại. Sau khi vào lầu khách sạn năm sau, chỉ tình đi về phía quầy, đang muốn nhờ tiếp tân chuyển tiểu hùng cho Tristina, thì đột nhiên nhìn thấy Elvis. Hắn ở đằng sau tượng người La Mã sắc mặt ngưng động khắc thường Tristina đi tới nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn cất tiếng hỏi Anh làm sao vậy? Làm sao lại đứng ở chỗ này chứ? Nhìn thấy cô Hắn có một chút kinh ngạc hỏi Làm sao em lại tới đây? Chỉ tin cầm lấy tiểu hùng rồi rơ lên nói Đây là của Daniel có phải không? Bọn họ làm rơi ở trên bờ cát là em giúp bọn họ mang tới Anh đang ở đây nhìn cái gì vậy? Chỉ tinh theo ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ thấy ở trước chỗ uống cà phê là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn thang máy, hình như đang đợi người. Chúng ta đi trước, ngồi xuống rồi nói sau. Elvis lôi kéo chỉ tinh, cũng đi đến ngồi xuống uống cà phê, thế nhưng hắn cố ý chọn chỗ cách xa phía sau lưng của người kia. Ở giữa chỗ hai người ngồi, có một cây cảnh tao lớn nửa người che quất, người đàn ông không có phát hiện ra hai người bọn họ. Chỉ tin không hiểu chuyện gì cất tiếng hỏi. Evis à, chúng ta bây giờ là đang làm cái gì vậy? Hắn hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên vần tráng mơ hồ nổi lên bạo phong. Vừa rồi, anh ôm Daniel cùng Tristina lên lầu. Dỗ nó ngừng khóc, mãi sau nó mới chịu đi ngủ. Lúc anh xuống lầu không ngờ vừa đi tới lầu, đã gặp một người thần sắc vội vàng nóng vội đi vào trong khách sạn. Anh nhận ra hắn ta. Hắn ta tên là Frankis, chính là một người bạn ở Pháp của anh. Nói đúng hơn, Hắn là bạn của Christina. Sau khi Christina chia tay với anh, có từng qua lại với Frankis. Chị Tình nghe thấy vậy thì dưỡng người. Vậy là hắn đến đảo Bali để nghỉ phép sao? Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy? Lại có thể ở cùng một khách sạn với Christina chứ? Một giây sau thì cô liền tỉnh ngộ. Đây không phải là trùng hợp. Người tên là Frankis chắc hẳn đặc biệt đến tìm Christina. Cô nhịn không được, lại hướng tới người đàn ông kia vài giây. Thật là tình cờ. Frankie cũng có một mái tóc vàng và mắt xanh giống với Elvis. Giáng người hai người này đều là cao lớn. Nhưng là tại sao Frankie kia lại đến đảo Bali chứ? Nét mặt của Elvis nghiệm nghị âm u, lẽ lên một tia lạnh lẽo lạnh lùng nói. Anh hy vọng mình không có nghe nhầm. Mới vừa rồi anh nghe Frankis nói trong điện thoại di động. Hắn vô cùng kích động luôn miệng cào thét một câu. Đàn là con trai của tôi, đem trả lại cho tôi. Cái gì chứ? Chỉ tin kiếp sợ thở sốc vì kinh ngạc. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cha của Danien Không, cô không dám tiếp tục đoán nữa. Cô cẩn trương cầm lấy tay của Elvis. Elvis bình tĩnh nói. Không cần phải lo lắng cho anh. Thẳng thắn mà nói anh luôn hiểu ý của Christina. Trong mắt của cô ấy toàn bộ thế giới chỉ có mình cô ấy. Cô ấy quen làm theo ý của mình rồi. Hoàn toàn không hề lo lắng cho cảm nhận của người khác. Một người không đáng yêu. Một người phụ nữ không tốt. Nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn nghe sự thật. Muốn biết cậu ấy có tuổi tệ như vậy hay không, lại có thể đem con chuột nói dối. Chỉ Tinh trở nên trầm mặc, không biết phải nói gì, chỉ có thể cầm thật chặt tay của Avis chuyển đến. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.